Tiết 2, những định đề của lý trí thuần túy thực hành. Để chuẩn bị cho sự giải quyết những vấn đề khó khăn liên can đến sự bất tử của linh hồn và sự hiện hữu của Thượng Đế, can thấy cần nhắc lại một lần nữa về tính chất thuần túy của lý trí thực hành, bởi vì có thể lý trí thực hành mới thực sự được đặt lên trên lý trí thuần túy lý thuyết và được coi là trụ chốt của lý trí con người. Sự quan tâm của can không phải là thừa, vì nhìn vào đại đa số các tôn giáo, ta thấy gì? Thấy những hình ảnh rất trần tục về cõi đời sau. Đúng như can nói về thiên đàng của Mahomet, một thứ thiên đàng tràn ngập những thú vui mà dục vọng con người có thể mơ tưởng, những lâu đài nguy nga vô cùng sang trọng và quý giá, tràn ngập ánh sáng và màu sắc rượu huyền, hoa thơm và cỏ lạ, sữa tươi và mật ong, trái ngon đủ thứ, vân vân và vân vân, rồi nếu không dám nói rõ thiên đàng nườm nượp bóng tố nữ thì cũng tha thướt bóng hàng vạn các thiên thần. Những cảnh đời sau, quái đản, đó đáng gọi là những mơ ước của dục vọng hơn là kết quả của lý trí đạo đức. Nếu lý trí bị xâm chiếm bởi, những ảo mộng của trí tưởng tượng như thế, tất nhiên nó đã xa vào những vô lý, và nó không còn đủ uy tín để thuyết phục ta. Trái lại, nếu lý trí thực hành giữ nguyên bản chất lý trí của mình là một lý trí thuần túy có trách nhiệm chỉ huy hành động đạo đức của con người thì nó sẽ có khả năng chỉ huy lý trí thuần túy lý thuyết. Nếu lý trí đã tự nó quyết định các hành động của mình như ta thấy nơi quy luật đạo đức, thì ta thấy rằng vẫn chỉ có một lý trí duy nhất. Về phương diện lý thuyết, lý trí không thể phán quyết một cách giáo điều về một vài mệnh đề. Mặc dù những mệnh đề này không mâu thuẫn với lý trí, nhưng bây giờ, khi mà lý trí nhận rằng những mệnh đề này liên hệ một cách vô cùng mật thiết với lợi ích thực hành của lý trí, thì lý trí phải chấp nhận những mệnh đề kia. Lý trí chấp nhận rằng đó là một cái gì không mọc lên trên lãnh thổ của lý trí, nhưng đó là một cái gì đã được xác nhận một cách đầy đủ, cho nên lý trí phải tìm cách so sánh những thực tại đó với những gì mà lý trí lý thuyết vẫn biết sẵn. Nói cách khác, những thực tại như linh hồn bất tử và thượng đế là những gì vượt quá tầm lý trí, nhưng lý trí phải chấp nhận thì mới hợp lý và mới khỏi tự mâu thuẫn với mình. Trong lĩnh vực lý thuyết, lý trí đã đi tới những định đề của lý trí thuần túy lý thuyết nhận đó là những điều kiện cho mọi tri thức thực nghiệm ở đây trong lãnh vực sinh hoạt đạo đức một lãnh vực song song với lãnh vực lý thuyết lý trí cũng đi tới những định để về linh hồn và thượng đế thì lý trí cũng phải chấp nhận như vậy và như thế mới giải quyết được vấn đề sinh hoạt đạo đức lý trí phải chấp nhận nhưng không vì thế mà tri thức của ta được thêm cái gì linh hồn và thượng đế vẫn là những thực tại vượt quá tri thức của ta và căn kết thúc mấy trang này bằng câu Trong sự liên hiệp của lý trí thuần túy lý thuyết với lý trí thuần túy thực hành để làm công việc chi thức, địa vị cao nhất thuộc về lý trí thực hành và sự liên hiệp này được coi là nhất thiết, chứ không tùy tiện và bất tất. Tất cả các chuẩn bị trên đây nhằm mục đích bảo ta rằng tuy đối tượng của các mệnh đề của lý trí thực hành liên can đến linh hồn và thượng đế không phải là những gì ta chi thức được, nhưng không vì thế mà kém bể xác định và chắc chắn, trái lại, như ta sẽ thấy dưới đây, nó còn chắc chắn hơn cả những chi thức lý thuyết. Can gọi đó là những định đề. Phải hiểu chữ định đề thế nào cho đúng với tư tưởng của Can. Trước hết ông nói, những định đề này phát xuất từ nguyên tắc căn bản của đạo đức, mà căn bản này không phải là một định đề, nhưng là một quy luật quyết định cho ý chí. Như thế nghĩa là các định đề này phát xuất từ một kinh nghiệm siêu hình của ta, tức kinh nghiệm mỗi người có về quy luật đạo đức và bản chất tự do của mình. Chính vì ta biết mình là một hữu thể tự do và có sinh hoạt tự thân nơi lãnh vực đạo đức, nên ta thấy cần phải chấp nhận linh hồn bất tử và sự hiện hữu của Thượng đế, không có bất tử tính của linh hồn và không có Thượng đế thì không thể giải quyết được vấn đề sinh hoạt đạo đức, cho nên nếu không có Thượng đế và linh hồn bất tử thì cũng không thể chấp nhận con người là hữu thể tự do. Đó là ý nghĩa chữ định đề ở đây. Định đề là cái nhất quyết phải có, nhất định phải nhận Bởi vậy khi thấy Can giải thích, định đề không phải là những giáo điều lý thuyết, nhưng là những giả thiết trong lãnh vực thực hành, có người đã bội la lên rằng, như vậy Can không nhận có linh hồn và thượng đế, nhưng chỉ coi đó là những giả thiết. Họ đã hiểu danh từ của Can theo nghĩa giả thiết thường gặp trong sách vở. Họ không hiểu Can, và không chịu đọc tiếp cho hết câu của ông, vì liền theo đó ông viết, những định đề không nới rộng trí thức lý thuyết của ta, nhưng chúng mang lại cho những ý tưởng của lý trí thuần túy. Linh hồn và thượng đế, một tính chất thực tại khách quan. Tóm lại, đối với can, đối tượng những định đề của lý trí thực hành là những thực tại khách quan, những thực tại đích thực. Tất cả có ba định đề liên can đến, tính chất bất tử của linh hồn, tính chất tự do của con người, và sự hiện hữu của thượng đế. Can chỉ bàn luận về định đề thứ nhất và thứ ba. Phải chăng ông coi tự do của con người là một, sự kiện của lý trí, tức một kinh nghiệm siêu hình rồi? nên không liệt nó vào số những định đề. Không phải thế, mặc dù tự do là một kinh nghiệm siêu hình của ta, nhưng kinh nghiệm này chỉ cho ta biết mình tự do, chứ không cho biết bản chất tự do là gì, ta chỉ biết mình tự do qua những quyết định cụ thể thôi, nhưng đó không phải là phương tiện tự thân của tự do. Vậy can không bàn đến chỉ vì không cần chứng minh có tự do, trong khi vẫn cần chứng minh có bất tử của linh hồn và có thượng đế.